Thấy vậy vẻ mặt của tôi và kiếm sĩ đều hơi nghi hoặc Nhưng hình như tôi cảm thấy thứ này có chút quen quen Ngày sau đó trước ngục gã không ngờ lại thò ra một cái đầu mãnh thú Nhìn vô cùng dữ tợn nòm rất chi là quỷ dị Thứ như đã hòa nhập với một cơ thể của gã cảnh giới ngộ đạo này Nhưng sau khi cái đầu xuất hiện Rõ ràng khí mùi trên người gã đã trở nên hùng hậu hơn rất nhiều Tôi và kiếm sĩ nhìn nhau một cái Đều nhìn thấy vẻ nặng nề trong ánh mắt của đối phương Tu la Tiếng nói nặng nề của tôi vang lên Bởi vì tôi từng nhìn thấy thứ này trên người của tam hộ pháp Lúc ấy Ông ta đã lấy lộ ra mảnh thú tù la trước ngực mình Thì mới khiến cho tôi Có chút khó giải quyết Nhưng tôi không ngờ Lại một lần nữa nhìn thấy mảnh thú tù la trên cơ thể gã này Ờ Xem ra mày cũng biết một tí Có điều nếu mày đã biết Vậy hẳn là sẽ hiểu được Mảnh thú tù la Chính là đối thủ trước này mày chưa từng gặp qua Khóe miệng của gã cảnh giới ngộ đạo Xuất hiện nụ cười lạnh giá Ánh mắt nhìn tôi và kiếm si Như đang nhìn người chết Tôi có thể cảm giác được Mãnh thú tù la trước ngực gã Ở cảnh giới ngộ đạo Rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lần Mãnh thú tù la trên người tam hộ pháp Quan tâm quái gì nó là cái thứ gì Ở trước mặt tôi Đều bị chém nát Một kiếm không được Thì hai kiếm Ba kiếm Mười kiếm Thậm chí là cả ngàn kiếm Nhưng chính lúc này Tiếng nói đầy sát khí của kiếm si Lại vang lên khắp cả không trung. Xích tiêu kiếm trên tay hắn Đã toát ra một luồng sáng trắng trói mắt Cả người lập tức phi lên Một kiếm chém về phía gã cảnh giới ngộ đạo Trên một kiếm này Giống như đã bao hàm toàn bộ khí sát phạt Khắp cả người kiếm si Thế vậy tôi cũng lao lên Bởi vì lúc này Một mình kiếm si mà chiến đấu thì không thể Chúng tôi có hai người Hơn nữa Cũng nhất định phải liên thủ Thì mới dây dưa được với cái gã trước mặt <cười> Không biết tự lượng sức mình Lúc này thì tu la trên người của gã cảnh giới ngộ đạo Đã há to miệng khổng lồ Trong miệng lại đánh ra từng cơn gió lạnh Trên cầm trùng vang lên tiếng xé gió Tôi nhớ rõ Mãnh thú tu la trên người tam hộ pháp Hình như có khả năng cắn nuốt tất cả mọi thứ Mãnh thú tu la kia còn có thể nuốt chừng năng lượng của các đòn tấn công. Rất rõ ràng, không phải tu la nào cũng đều có năng lực giống hệt nhau. Giống như lần này tôi gặp phải tu la thứ hai, công kích phát ra lại là những trận gió quỷ dị. Bên trong trận gió có một luồng khí âm tà vô cùng mạnh, thậm chí có thể ăn mòn chân nguyên của chúng tôi. Nhận thấy tình trạng này, trong lòng của tôi đột nhiên kinh hãi. Kiếm khí sát phạt quanh người của kiếm sĩ đã bị trận gió này nghiền nát. Quyền canh của tôi cũng đã vỡ vụn Cả hai chúng tôi đều bay ngược ra đằng sau Nhìn thấy chúng tôi bị ép lui Khóe miệng của gã cảnh giới ngộ đạo nhếch lên Nụ cười trên mặt càng thêm sâu <cười> Xem ra Chúng mày còn yếu ớt hơn tao nghĩ nhiều Tiếng nói u ám của gã truyền ra Lòng tôi hơi trầm xuống Không thể không nói Mãnh thú tù la thật đúng là không phải là khó giải quyết bình thường Thật không biết khán thiên giả Lấy đâu ra cái đám mãnh thú tù la này Quan trọng nhất là Tula lại dung hợp với thân thể của các đệ tử kháng thiên giả, khiến cho thực lực của bọn chúng trở nên mạnh hơn. Giết! Khí sát phạt trên người của kiếm sĩ vẫn không ngừng tăng lên. Lúc này thì thiên uy pháp thân cũng đã ngưng tụ sau lưng tôi. Lực thiên uy khủng bố trải khắp cả pháp thân sau lưng. Sau lần độ kiếp cùng với dì Hồng, đã hấp thu không ít lực thiên uy. Hiện tại thì bên trên thiên uy pháp thân, trong vô hình, lại mang theo uy lực khiến cho tim người khác phải đập nhật loạt nhịp khi thiên uy pháp thân ngưng tụ xong tôi dường như nhìn thấy khí đen trên người gã đã bị áp chế vài phần xích tiêu kiếm trong tay của kiếm sĩ chém xuống thiên uy pháp thân sau lưng tôi cũng đã giơ tay lên một quyền đánh xuống người gã âm thanh đình tài nhức óc truyền khắp cả khớp đất trời những trận gió mạnh bạo không ngừng phun ra từ trong miệng của thú tu la khí thế vô cùng sắc bén phóng tới nắm đấm của thiên uy pháp thân lực công kích khủng bố chồng chéo nhau đè lên nắm đấm của thiên uy pháp thân thân người của tôi loạng choạng thối lui bên chỗ kiếm sĩ cũng không tốt hơn tôi là bao kiếm khí ngưng tụ quanh thân lúc này đã hoàn toàn bị đánh tan cũng may là trên người kiếm sĩ không có thương tích gì <cười> chán quá ai cái thằng ranh tao không chơi với chúng mày nữa tiếp theo đây sẽ cho chúng mày cảm thấy kích thích một chút lúc, lúc này gã cảnh giới ngộ đạo đứng trên không thân người vẫn không nhúc nhích rất rõ ràng Lúc nãy tôi và kiếm sĩ đã rơi vào trong thế hạ phòng Đồng thời tôi nhìn thấy gão tròn đen Giang rộng tay Tù là trước ngực há to miệng sâu trong khoang miệng đen ngòm phát ra những âm thanh đáng sợ Khiến cho ra đầu người nghe phải ngớ ngáy. Cẩn thận lắng nghe Lại hình như có âm thanh va chạm vào nhau Của những cơn gió Sâu trong cái miệng tối đen Các trận gió đang nổi lên Tôi và kiếm sĩ trao mày Thân người lùi nhanh ra phía sau Muốn lùi <cười> Không kịp rồi Tiếng nói hung ác của gã cảnh giới ngộ đạo truyền ra Tiếng xé gió khủng khiếp truyền khắp cả không gian Trong miệng của mạnh thú tu la Thổi ra những trận gió mạnh bạo Cứ như là Từng lưỡi dao Chỉ là trận gió này còn sắc bén hơn cả lưỡi dao không biết bao nhiêu lần Ngay cả không khí Cũng đã bị trận gió này chặt đất Tốc độ cực kỳ nhanh Bay thẳng tới xung quanh người tôi và kiếm sĩ chân quyền trên người tôi và kiếm sĩ Thôi phát đến cực hạn Đòn công kích khủng bố không ngừng đánh ra. Trước người kiếm sĩ chính là Giao Long Không ngừng gào rú Khi thế lật núi đổ sông mãnh liệt hướng tới Phía trận gió kia Mà ở trước mặt tôi lại là sinh vật mình trâu Nhưng chỉ có một chân Đúng là Quỳ Nghiêu Lại nói Quỳ Nghiêu hẳn là xem được mãnh thú thượng cổ Đương nhiên khủng bố hơn Các loài mãnh thú tu la Nhưng bất đắc sĩ chính là Thực lực của Quỳ Nghiêu lại không bằng tu la Hoặc là nói chưa tới cảnh giới ngộ đạo Lực công kích khủng bố Đập lên người tôi và kiếm sĩ Thậm chí là quần áo trên người chúng tôi đã bị cơn gió này xé rách Nhìn có chút sọc sạch Khi trận gió hoàn toàn tiêu tán Hơi thở của tôi và kiếm sĩ đều có chút hỗn loạn Công kích của trận gió Đổi lại nếu chỉ có một trong hai người chúng tôi chịu đối phó một mình E là đã bị trọng thương Thậm chí còn nghiêm trọng hơn Nhưng gã cảnh giới ngồ đạo phía đối diện Hình như lại không chuẩn bị thu tay lại Công kích thứ hai Lại lần nữa nổi lên Đồng tử của tôi hơi co lại Thật sự không có cách nào chống lại gã sao Ở trong ấn tượng của tôi Hung thú Tu La không phải là không có điểm yếu Lần trước tôi đã bắt được nhược điểm chí mạng Nên mới đánh chết được một tam hồ pháp Mà lúc này Chẳng qua là vì bảo đảm an toàn một chút Muốn để cho tên kia tiêu hao bớt sức lực Của Tu La mà thôi Nghĩ đến đây tôi hít sâu một hơi Nhìn kiếm si bên cạnh thấp giọng nói Cố gắng hết sức giúp tôi Thu hút sự chú ý của hắn Kiếm si nhìn tôi Cũng không mở miệng hỏi lời thừa Lập tức cả người hắn đột nhiên phi ra. Trên sích tiêu kiếm trong tay, hiện lên từng luồng hồng quang. Thật giống như là sích tiêu kiếm đang bị lửa hun đỏ. Nhiệt lượng nóng hầm hập không ngừng phát ra. Láng mắng, âm thanh của dao lòng cũng đã hòa lẫn trong không khí. Kiếm sĩ lao lên, cả người tôi cũng theo sát phía sau. Lao tới chỗ gã kia. Tôi nhìn gã, quả nhiên đối diện với khiêu khích của kiếm sĩ, gã đã tỏ ra rất tự tin. Gã nghĩ rằng tôi và kiếm sĩ đã không thể nào làm được gì gã nhưng tất cả đều không có gì là tuyệt đối nhìn thấy gã đã bị kiếm xì thu hút tôi phi ra ngoài chân nguyên trong người đã bắt đầu dục dịch tới sau lưng gã chân nguyên dâng cao long mạch trong cơ thể đã bắt đầu vặn vẹo đột nhiên có một tiếng rồng ngâm cao vút phát ra từ trong miệng tôi trần lòng phẫn nộ đất trời trong lúc này như bắt đầu run rẩy thiên địa biến sắc từ đợt sóng ngâm truyền ra từ sâu trong yết hầu của tôi lan tới chỗ gã cảnh giới ngộ đạo Gã đang truyền tâm chiến đấu với kiếm sĩ Hơn nữa đối với công kích của tôi Hình như gã cũng chẳng thèm để ý vào mắt Nhưng ngay sau Chính lúc công kích của tôi gần tới Sắc mặt của gã mới đại biến Hoàn toàn là do Tula trước ngực Gã đã bắt đầu tỏ ra bất an Cái đầu điên cuồng vặn vẹo Sóng âm khủng bố vẫn không ngừng Đánh sâu vào trong mảnh thú la trước ngực gã Trận rõ trong miệng của Tula ngừng lại Cái đầu dữ tợn không ngừng đong đưa Cực kỳ bứt rứt. Thậm chí ngay sau đó Đầu mạnh thú tù là đã biến mất Vào trong ngực của gã cảnh giới ngộ đạo Thân mình gã run lên Ánh mắt vô cùng khiếp sợ Thật thật thần hồn Thần hồn của tôi a Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng gã Gã ôm đầu Ánh mắt nhìn tôi vô cùng oán độc Phải biết rằng nếu thần hồn của một người bị thương tổn Hậu quả thực sự sẽ vô cùng nghiêm trọng Đoàn làng là một ví dụ điển hình Nếu không có ngưng hồn thảo lấp lại thiếu hụt trong thần hồn của hắn Vậy thì có lẽ cả đời này đều không thể bước vào trong cảnh giới kế tiếp Có điều tuy rằng thần hồn của gã cảnh giới ngộ đạo đã bị thương Nhưng thực lực tự thân cũng không hề bị ảnh hưởng Bởi vì đối phương là cảnh giới ngộ đạo Cho nên vừa rồi tôi và kiếm si cũng không dạy gì mà đi đánh lén Bởi vì hành động này là ngu xuẩn Một gã cảnh giới ngộ đạo vẫn không thể xem thường Còn là bởi vì thực lực của chúng tôi căn bản không thể nào sánh ngang với gã Lúc này gã hình như cũng chưa hết hy vọng Ấn kết trong tay lại biến hóa Đồng thời cúi đầu xuống nhìn ngực mình Nhưng trên ngực không có gì thay đổi Mãnh thú Tula lúc này đã Không còn muốn thò mặt ra nữa Công kích của chúng tôi vốn là nhắm vào Tula Cho nên ban nãy Nó mới là kẻ bị thương nghiêm trọng nhất Hiện tại Hình như anh cũng không còn thứ quỷ quái nào Để làm chỗ dựa đúng không Tôi lạnh lùng nhìn các cảnh giới ngộ đạo trước mặt Khẽ quát lên một tiếng Cùng lúc đó tôi và kiếm di cực kỳ ăn ý xông lên Lần này thì thiên Nhi pháp thân mang theo cả cảm xúc phẫn nộ, Nắm đấm bay thẳng tới trước mặt gã Đồng thời xung quanh người của kiếm di, si, Vô số kiếm canh đỏ lửa đã trải rộng Mang theo cả luồng khí thế sát phạt Khiến cho kẻ khác phải kinh hãi Tuy rằng các cảnh giới ngộ đạo không bị thương nặng Nhưng nhất định cũng bị ảnh hưởng Lúc này thì đối mặt với công kích liên thủ của tôi và kiếm si Không ngờ gã lại lùi nhanh ra đằng sau Thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía dưới tế đàn Gã đang đợi một vật gì phía dưới Trường 652 Một dấu chân khủng bố Nói cách khác Chỉ cần phía bên dưới xử lý xong chuyện Như vậy thì bốn tên cảnh giới ngộ đạo phía dưới Đều có thể thoát thân Tới lúc đó Chờ đợi tôi và kiếm si chỉ là cái chết Không thể không nói Chuyện đó đối với tôi và kiếm si mà nói, đúng là con mẹ nó no khó nhằn. Có điều nhìn tình hình phía dưới hình như vẫn cần một chút thời gian. Đừng nhìn, thiếu anh, bốn người bọn họ, nhất định cũng cần phải tốn thêm một ít thời gian. Tôi nhìn gã cảnh giới ngộ đạo trước mặt, lạnh giọng nói. Tôi có thể cảm giác được, luồng năng lượng truyền tới từ dưới tết đàn đã càng ngày càng thêm mạnh cho nên đám người phía dưới hình như vẫn đang chống cự luồng năng lượng trên tế đàn kia. Chính lúc này, tôi và kiếm si lại tiếp tục tiếp cận gã cảnh giới ngộ đạo. Vô liêm sĩ, chúng mày thực cho rằng tao dễ bị khi dễ thế sao? Nhưng đối mặt với công kích của tôi và kiếm si, gã lại nổi giận rú lên. Quan trọng nhất là trong giọng nói còn có chút ấm ức. Ông nội nó, một cảnh giới ngộ đạo, ấm ức cái quái gì? Tôi và kiếm sĩ đều cảm thấy người này có chút khôi hài Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng Tôi lại nghĩ tới một khả năng Đó là thực lực cảnh giới ngộ đạo của gã Có lẽ cũng không phải là chân thực Bởi vì tôi cảm giác thấy kháng thiên giả Hình như rất nhanh xuất hiện thêm cảnh giới ngộ đạo Đầu tiên chưa nói đến là lúc tỉnh Nam tỉnh Bên cạnh bát trưởng lão ở chỗ này Đã có 3 cảnh giới ngộ đạo Bên trên tế đàn ở dưới nơi này Lại có thêm 5 cảnh giới ngộ đạo nữa Người ở giữa thực lực nhất định là mạnh hơn nhiều Nhưng bốn gã còn lại đều đột nhiên xuất hiện Rốt cuộc thì ai lại có thể khiến cho cảnh giới ngưng anh điên phong Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lên tới cảnh giới ngộ đạo Loại năng lực này thực sự quá mức khủng bố Mà cho dù có người như vậy Nhưng cách thức để tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo Nhất định là có tai hại Ví dụ như hiện giờ Thực lực thật sự của người này Có tranh lệch rất lớn với bát trưởng lão tự mình tiến vào trong ngộ đạo Bằng không thì cho dù tôi và kiếm sĩ có chống đỡ lại được cũng nhất định không dễ dàng như thế này. Cho nên, đó là lý do vì sao mà bắt trưởng lão có thể trở thành trưởng lão, bọn người kia chẳng qua cũng chỉ là đám lâu la làm màu. Thích là có thể giúp bọn chúng vào được trong cảnh giới ngộ đạo, nhưng thực lực lại khác hoàn toàn. Cách giải thích này xem ra cũng khá hợp lý. Lúc này tôi nhìn người trước mặt, manh mối trong đây chính là chuyện này, có liên quan đến mật thiết với tu la trước ngực. Nghĩ đến đây, lòng tôi hơi căng thẳng, tuy rằng thực lực của gã so với cảnh giới ngộ đạo chân chính nhất định có lệch nhưng không thể không nói thực lực của cảnh giới ngộ đạo giả này cũng mạnh hơn cả ngưng anh điên phong rất nhiều thậm chí so với cả nửa bước ngộ đạo còn mạnh hơn một ít cho nên dù những tên này đã thông qua bí pháp để tăng thực lực của mình thành cảnh giới ngộ đạo thì đối với giới tu đạo mà nói cũng là một tin tức cực kỳ bất lợi dù sao thì hành vi của kháng thiên giả cũng đều là chống lại cả thế giới chỉ cần không phải là những tông môn vốn tà ác như là môn phái khôi lỗi chỉ sợ đều sẽ lựa chọn đối đầu với kháng thiên giả xem ra cảnh giới ngộ đạo của anh cũng không phải là tự nhiên bằng không thì cũng sẽ không bị chúng tôi ép tới mức này công kích trong tay tôi càng thêm sắc bén hơn điên cuồng mà bao phủ tới phía trước ngực của hắn cùng lúc này tôi khẽ nói cũng muốn tìm hiểu một chút manh mối từ trong miệng gã <cười> thẳng danh mày đừng có mơ biết được gì từ chỗ tao Mặc kệ thực lực cảnh giới ngộ đạo của tao có thật hay không Nhưng cũng được coi là cảnh giới ngộ đạo Tiếng nói lạnh lẽo truyền ra từ trong miệng gã Nghe vậy tôi hơi sững sốt Đúng vậy, lời nói của gã rất có lý Mặc kệ thế nào thì đám người kia vẫn có thể điều động lực thiên đạo giữa đất trời Chẳng qua không quá nhiều Đây cũng là nguyên nhân khiến cho gã không mạnh bằng cảnh giới ngộ đạo thực thụ. Lòng tôi giá lạnh như băng Trên nắm đấm ngưng tụ một quyền canh màu vàng sau đó những tiếng rồng ngâm trầm thấp mơ hồ bỗng dần dần trở nên rõ rệt lòng du bắt hoang quyền tôi hô lên một tiếng lập tức xung quanh vang lên những tiếng rồng ngâm một quyền canh hình rồng bắn ra khỏi nắm đấm của tôi tiếp cận gã cảnh giới ngộ đạo sắc mặt của gã hơi trầm xuống rõ ràng cảm nhận được chỗ khủng bố của lòng du bắt hoang quyền lại nói tôi đã lâu rồi không nhìn thấy nội dung bên trong của tăng sinh kinh bởi vì thực lực của mình không đủ Cho nên hiện tại, dù đã là cảnh giới ngũ khí ngưng anh điên phong, nhưng lần trước thử mở trang tiếp theo của Tăng Sinh Kinh mà lại phát hiện vẫn thất bại. Điểm này chứng minh vì thực lực của tôi không đủ. E rằng, phải đợi sau khi bước vào trong cảnh giới ngộ đạo, thì mới có thể xem được nội dung trang tiếp theo của Tăng Sinh Kinh. Kiếm sĩ ở bên cạnh trợ giúp, lúc này đã thôi thúc sức kiếm chiến đấu lên, lên đến mức cực hạn. Không thể không nói, thực lực của hắn cũng có thể nói là khủng bố. Phường Thôn Sơn có thể bồi dưỡng ra một thiên tài như thế này, không hổ danh là đủ sánh ngang với tứ đại cổ tộc. Khi hai đòn tấn công của tôi và kiếm si chạm vào trong người kia, thân hình của gã không ngờ lại bay ngược ra đằng sau. Đây cũng là lần đầu tiên mà chiếm thế thượng phong kể từ lúc tôi và kiếm si đối đầu với gã. Sắc mặt của gã vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn tôi và kiếm si sắc lạnh, mặt mày vặn vẹo. Ngay chính lúc này, đột nhiên từ dưới tế đàn phát ra những âm thanh chói tai. Tôi và kiếm sĩ cùng đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy tế đàn đã bắt đầu run rẩy. Ấn kết trong tay bốn người trên tế đàn đã biến hóa rất nhanh. Có điều tình huống này hình như rất không lạc quan với bốn người kia, bởi vì sắc mặt của bọn chúng đều có chút khó coi. Hình như tất cả đều đã không nằm trong sự khống chế của bọn chúng. Cảnh này lại khiến cho lòng tôi cảm thấy có phần nghi hoặc. Tiếng nổ khủng bố không ngừng truyền ra, tế đàn bắt đầu chấn động rung lắc dữ dội. Nhưng tôi thế mà lại nhìn thấy những phù văn màu đen trên thân kiếm của thị lại trở nên vô cùng sinh động giống như là đang hưng phấn lòng tôi chấn động hỏi quỳ nghiêu đã có chuyện gì quỳ nghiêu đáp có lẽ là có liên quan đến một chút vở thứ phía dưới tôi lập tức phản ứng lại phù văn màu đen này đúng là tôi đã được nhìn thấy trong đánh địa môn phái âm thi nơi đó chính là nơi long lương triều sinh lấy được một cánh tay lúc ấy thì phù văn nằm trên một quyển sách cổ chỉ là thời điểm tôi luyện chế thị Đã dung nhập vào trong thân kiếm Có quan hệ với nơi này Thật ra cũng là hoàn toàn hiểu được Tôi khống chế thị lại Lập tức cảm nhận được Khí mùi bên dưới tế đàn càng lúc càng trở nên không an phận Lờ mờ có cảm giác muốn bùng nổ Bốn tên kia hình như vẫn đang kiên trì Muốn khống chế cái thứ bên dưới Tôi nhìn thấy Trên người bọn chúng đều đã xuất hiện một con mãnh thú tù la Khí đèn đã bay vụt ra khỏi cơ thể Đè xuống tế đàn phía dưới Nhưng cho dù là vậy Tế đàn vẫn không hề dừng lại. Lòng tôi lờ mờ xuất hiện một dự cảm bất an. Nhìn Kiếm Sy si bên cạnh, thản nhiên nói: "Chúng ta tránh xa ra một chút." Kiếm Sy si liếc mắt nhìn tôi một cái, tuy rằng ánh mắt vẫn hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo tôi mà rời khỏi chỗ này. Ngay khi chúng tôi vừa kéo dài khoảng cách thì lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Giây phút tiếng nổ khủng bố vang lên, tế đàn cùng lồ phía dưới đã tức khắc vỡ nát. Ngay sau đó một dấu chân cực lớn bắn ra từ phía dưới Đánh vào người bốn gã cảnh giới ngộ đạo Quan trọng nhất là bốn gã ngộ đạo này Không ngờ lại bị dấu chân này đạp văng thẳng lên trên không trung Thân hình của cả đám đều trông vô cùng thảm hại Thân người lúc ở trên không trung Miệng đã phun ra một ngụm máu lớn Nhìn tới đàn phía dưới Tôi không khỏi hít một hơi lạnh Ông nội nó Dấu chân có uy lực lớn như vậy sao Bốn cảnh giới ngộ đạo đấy Hoàn toàn chỉ giống như là dẫm bốn con kiến Giờ phút này Tôi nhìn thấy bốn gác cảnh giới ngộ đạo Không ngờ lại có hai thân người trong đó rơi xuống đất Không sai Chính là rơi xuống đất Chết tươi Hai cảnh giới ngộ đạo Ăn một đạp của bàn chân Cũng chết tươi Không Không phải là chân Chuẩn xác mà nói Đây chỉ là một dấu chân Thực sự là một dấu chân Còn chưa xuất hiện một dấu chân khủng bố mươi 653 Mất khống chế một đạp này thực sự quá mức khủng bố chỉ một đạp đã giết chết hai cảnh giới ngộ đạo hai gã còn lại đã hoàn toàn trọng thương hiện tại đều đang vô cùng hoảng sợ nhìn xuống tế đàn phía dưới vấn đề là đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn ra bên dưới tế đàn rút cuộc có cái gì chỉ xuất ra một dấu chân đã đánh trọng thương hai gã cảnh giới ngộ đạo khi mùi trên người đã yếu ớt tới cực hạn hiển nhiên là không thể tiếp tục hành sự hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương Dù chỉ có một gã lúc trước đã chiến đấu với tôi Thì vẫn còn sức chiến đấu Có điều hiện tại một mình gã Hiển nhiên cũng không có biện pháp Dù sao thì phía, thứ phía dưới phía đàn kia ngay cả bốn người kia đều không có thể nào khống chế Chính lúc này tôi chú ý thấy trong tay một gã tròn đen Xuất hiện một miếng ngọc giản màu đen Ngay sau đó gã trực tiếp bóp nát ngọc giản Năng lượng khủng bố ngưng tụ trước mặt gã Đột nhiên có một cái hố đen không gian cực lớn xuất hiện trên không Hình thành một thông đạo không gian Mà lúc này Hai gã còn lại cung kính đứng tại chỗ cúi đầu chờ đợi Đến ngày cả gã lúc trước chiến đấu với chúng tôi Cũng đã mau chóng đi tới trước thông đạo không gian Cứ như chỉ có giây tiếp theo thôi Từ bên trong sẽ bước ra một vị mạnh siêu cấp Đồng tử của tôi hơi co lại Tình cảnh trước mắt đã rõ nhàng như ban ngày Bọn chúng đang tìm quân cứu viện Có thể khiến cho cảnh giới ngộ đạo Cũng phải bày ra tư thái này Đủ để chứng minh người sắp bước ra Sẽ có thực lực như thế nào Trong lòng trở nên có chút nặng nề Dù sao thì nếu trong không đạn không gian Bước ra một kẻ mạnh Có thể chấn áp tất cả Như vậy thì trận chiến này đối với minh đạo đạo minh mà nói Và cả cục số 9 Quả thực là vô cùng tồi tệ Khi tôi nhìn thấy bóng người nọ Tôi hơi sừng sốt Bởi vì đây là một người quen Cùng kính ngành đón tam trưởng lão Cùng kính ngành đón tam trưởng lão Lúc này Ba gã cảnh giới ngộ đạo đứng trên không trung đều co người với lão già mặc áo choàng đen vừa mới xuất hiện. Giọng điệu vô cùng kính cẩn, thậm chí còn có chút sợ hãi. Đập bể chưa? <cười> Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt vàng ra từ trong miệng của Tam trưởng lão, tuy rằng không nghe ra có tí xíu tức giận nào, nhưng lại cực kỳ dọa người. Tam trưởng lão, thứ bên dưới nền đất này thực lực là quá đối cường mạnh. Một đòn bắt nãy đã đạp chết hai người của chúng ta. Còn chúng tôi thì cũng đã bị thương nặng. Gã áo trỏng đen lúc trước ngồi khoanh chân trên tết đàn vội vàng giải thích Nhưng trong thanh âm lại nghe ra cảm giác run rẩy như sắp chết Rất rõ ràng những người này đều vô cùng e ngại tam trưởng lão Khi nhìn thấy tam trưởng lão tôi cũng dấy lên cái lòng sợ hãi Tôi nhớ rõ thời điểm lần trước gặp ông ta Thực lực của người này chính là cảnh giới ngộ đạo điên phòng Nhưng hiện tại khi tôi lại lần nữa cảm thụ thấy khí mùi của ông ta Không ngờ lại càng thêm thâm thúy khủng bố Cụ thể là tu vi gì thì tôi không thể cảm nhận được Lẽ nào sau khi người này quay về Thực lực lại đã tăng lên Phía trên cảnh giới ngộ đạo Chính là nhập đạo tam trưởng lão đã tiến vào trong cảnh giới nhập đạo rồi sao Ngoài ra Nhị trưởng lão cảnh giới nhập đạo Cũng đã xuất hiện qua ở lê tộc Sau đó lại là đại trưởng lão thần bí kia Đến bây giờ cũng chưa từng lộ diện Ba cảnh giới nhập đạo Mà ba người này Cũng chưa phải là người mạnh nhất Thần trà Úc Lũy lần trước Thực lực còn e rằng còn mạnh hơn so với bọn chúng Ngoài ra Cũng không chỉ có mỗi vậy Cử thật Kháng thiên giả rút cuộc ẩn giấu bao nhiêu kẻ mạnh Người này rất mạnh Bên tay tôi bông vang lên tiếng nói của kiếm si Giọng nói của hắn rất nặng nề Rõ ràng hắn cũng cảm nhận được áp lực Từ phía bên của tam trưởng lão Đúng là rất mạnh Lần trước gặp ông ta Thực lực là cảnh giới ngộ đạo điền phòng Hiện tại rất có khả năng đã tiến vào trong cảnh giới nhập đạo Tôi bình tĩnh nói Lúc này hình như cảm nhận thấy ánh mắt của tôi Tam trưởng lão phía đối diện liền quay sang nhìn Ánh mắt của ông ta giá lạnh Không còn sát khí ngùn ngụt như lần trước gặp tôi nữa Nhưng không có nghĩa là ông ta không muốn giết tôi Tôi biết đây là bởi vì thực lực của ông ta đã tăng lên Cho nên ông ta đã che giấu tốt hơn Tao cần phải cảm ơn mày có điều hiện tại không có thời gian, chờ tao giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Cứ nhìn tôi như vậy một hồi lâu, tâm trưởng lão mới cất giọng khàn khàn. Nghe vậy thì lòng tôi bỗng rét run, cảm giác này đến rất bất chợt. Bị một cảnh giới nhập đạo nhìn chăm chú, thật con mẹ nó không thoải mái thế nào. Cảm giác này giống như là bản thân như cá nằm trên thớt. Hình như ông ta muốn giết cậu. Bỗng nhiên Kiếm gì ở bên cạnh nhắc nhở Nghe vậy đầu tôi lại chẳng chịt tơ nhện Ông nội nó Đã là lúc nào rồi Còn phải đùa cái trò này nữa Lại nói Kiếm gì cũng không có nói giỡn Ngược lại lại đang vô cùng nghiêm túc Tôi cũng rất khổ tâm Người này nói chuyện Cũng không biết xem thường trường hợp Muốn nói là liền nói Tôi nhìn hướng về phía tam trưởng lão Lúc này thì ánh mắt của ông ta Đã dừng trên tế đàn phía dưới Nơi đó có rất nhiều phù văn thần bí Đang lóe lên những tia sáng màu đỏ chói dường như đang khoe ra uy năng. Chính lúc này, Tam trưởng lão bước chân xuống dưới, tôi nhìn chằm chằm vào tế đàn. Tam trưởng lão tới bên trên tế đàn, lập tức tế đàn cũng bắt đầu run rẩy, hình như đang không ngừng bày ra khí phách của chính mình. Tam trưởng lão hừ lên một tiếng, không nói lời nào, một chân đạp nhẹ xuống. Đột nhiên, tế đàn đang run rẩy cuối cùng đã trở nên an phận rất nhiều, mà những phù văn bên trên của tế đàn sắc đỏ càng thêm đậm hơn. Rất rõ ràng Tế đàn không phải là bởi vì khí thế của tam trưởng lão mà đình chỉ sao động Chỉ là do thực lực của tam trưởng lão đã ngăn chặn được mà thôi Tam trưởng lão lập tức ngồi khoanh chân xuống phía dưới tế đàn Vô số khí đen đã bắt đầu toát ra từ trên thân thể của ông ta Khí đen bao vây khắp cả tế đàn Bên trong khí đen hình như còn có hiện lên những gương mặt vô cùng dữ tợn Cảm giác này thật giống như là bên trong khí đen đó Có vô số oan hồn lệ quỷ đang muốn bỏ trốn Sau khi khí đen bao phủ khắp tế đàn Phía dưới không ngờ lại truyền đến những tiếng động trầm đục Khí đen cũng đã bắt đầu sao động Thân hình của tam trưởng lão đã hoàn toàn chìm vào trong cả làn khói đen Tôi nhìn lên trên khí đen Không ngờ lại thấy hiện lên những dấu chân Giống như bên trong đang có người dùng chân đá ra Khí đen ngưng tụ thành một cái lồng Bao quanh cái bàn chân kia Cho đến lúc Cái bàn chân đang không ngừng phản kháng bên trong Mới hiện ra trước mặt mọi người Không được Cứ thế này Chỉ sợ thứ trong đây sẽ bị người của kháng thiên giả đoạt được. Lòng tôi âm thầm lo lắng, vốn dĩ mục đích vào đây là để ngăn chặn kháng thiên giả đạt được cái thứ bọn chúng muốn. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, bởi vì tam trưởng lão kia đã thực sự quá mức khủng bố, cảnh giới nhập đạo. Ở đây không ai có thể sánh ngang với ông ta, cho nên cơ bản không thể cùng ông ta tranh giành thứ phía dưới. Trong đầu đã bắt đầu tính tới đường lui, nhưng vẫn không tìm ra biện pháp ổn thỏa. Đừng nóng vội Cho dù ông ta muốn chinh phục cái chân kia Chị E cũng cần không ít thời gian Cho nên hiện tại cứ chờ xem đã Kiếm sĩ ở bên cạnh lại lên tiếng Nghe vậy tôi mỉm cười Người này hình như biết trong lòng tôi đang nghĩ gì Cho nên mới nhắc nhở như thế Sau đó tôi nhìn kiếm sĩ Trưng cầu ý kiến Cái đó Mấy lão già trong tôm môn của anh Không cho anh chút thủ đoạn nào để bảo toàn tính mạng nào sao Anh lấy ra dùng đi Trước tiên là ngăn người này lại Không thể để cho bọn chúng đạt được mục đích Kiếm sĩ tên là người thừa kế của Phương Thốn Sơn Không có khả năng trên người Lại không có át chủ bài cứu mạng Mà trong tình huống này Nếu kiếm sĩ lật lá bài này ra Chắc chắn có thể dây dưa được với tam trưởng lão Chỉ cần ngăn cản được ông ta Chúng tôi mới có cơ hội ngăn cản kháng thiên giả Đạt được cái chân phía dưới Nghĩ cũng đừng nghĩ Nhưng kiến cho tôi không ngờ tới Chính là kiếm si lại ném vào mặt tôi một câu như thế Khiến cho tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu Đứng im bên cạnh hắn Gớm, gớm Chẳng phải chỉ là có chút thủ đoạn bảo toàn tính mạng thôi sao Anh dùng rồi Tới lúc quay về Phương thôn Sơn Lại bảo mấy la giả kia đưa cho Chẳng phải là ok rồi sao Nhưng chính lúc này Huyết kiếm thị trong tay tôi không ngờ lại bắt đầu run rẩy Cảm nhận được chấn động trên thân kiếm Lòng tôi hơi kinh hãi Bởi vì tôi cảm giác được phù văn màu đen bên trên thân của thị đã bắt đầu chuyển động không ngừng. Hình như có cảm ứng gì đó. Huyết kiếm thị hình như đang muốn chui vào bên trong khí đèn phía dưới. Nhận thấy tình hình này làm tôi hoảng sợ. Huyết kiếm thị muốn làm trò quỷ gì đấy? Thứ bên dưới là cảnh giới nhập đạo đấy. Cứ vậy mà xuống chẳng phải là chúng tôi tự tìm đến cái chết hay sao? Quỷ nghiêu? Làm sao vậy? Tôi vội vàng lên tiếng hỏi kiếm linh nhưng câu trả lời của kiếm linh lại khiến cho tôi buồn bực chủ nhân không liên quan đến ta hình như phù văn màu đen kia đang khống chế huyết kiếm thị chỗ ta cũng không có cách nào khống chế trong đầu truyền tới âm thanh của kiếm linh quỷ nghiu nghe vậy lòng tôi càng thêm chấn kinh ông nội nó có lầm không những phù văn màu đen ngày trước trước này chưa từng xảy ra tình trạng như vậy nhưng sau lần này lại như thế chuyện này khiến cho tôi rất khó chịu Hơn nữa lúc này tốc độ rung động của thị đã trở nên càng mạnh hơn Ngay sau đó đồng tử của tôi co rụt lại Bởi vì tôi có cảm giác Huyết kiếm thị trong tay muốn kéo tôi lao vào bên trong khí đen Sức lực vô cùng càng ngày càng lớn Ngay cả khi tôi đã sử dụng chân nguyên trong người để khống chế Cũng đều không có tác dụng Rụt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng tôi khó hiểu Đồng thời trực tiếp thu thị vào trong thế giới nhỏ Ông nội nó Người không an phận ta phải khiến cho người chờ đợi trong thế giới nhỏ vậy như vậy thì người kiểu gì cũng phải không đợi tôi suy nghĩ xong huyết kiếm thị lại xuất hiện trước mặt tôi giây tiếp theo phóng thẳng xuống phía dưới lần này tôi không kịp giữ thị lại nó đã hoàn toàn mất khống chế mà bắn thẳng xuống cái làn khí đen phía dưới trên không trung chẹt qua một luồng sắc huyết sát chỉ để lại tôi đứng ngay tại chỗ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì huyết kiếm thị không ngờ lại mất khống chế trường sáu trăm năm mươi bốn tế đàn mở ra cả người của tôi đứng sững sờ tại chỗ kiếm si bên cạnh cũng nhìn tôi Cho mày hỏi lại chuyện quá gì thế quay đầu nhìn kiếm si vẻ mặt của tôi bất đắc dĩ lập tức lên tiếng giải thích tôi cũng không biết nữa còn mẹ nó hình như không khống chế được rồi tôi không biết nói gì hơn huyết kiếm thị thế mà lại không thể nào khống chế được Đây là tình huống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua Duy chỉ có lần này Kiếm Linh muốn phản lại tôi Ngoài ra thị căn bản chưa từng xuất hiện Tật xấu gì Cho nên đột nhiên xảy ra tình trạng này Khiến cho tôi hoàn toàn u u cạc cạc Sau đó tôi đột nhiên nghĩ tới một khả năng Tôi nhớ rõ lần trước Ở trong tổ địa lê tộc Sau khi si hậu đã thăng cấp cho huyết kiếm thị Thị đã trở thành thất phẩm linh khí Mà sau lần đó thị mạnh hơn rất nhiều Ngay cả những phù văn màu đen vần quanh thân của thị Cũng trở nên càng thêm sinh động Kiếm linh cũng vừa nói cho tôi biết Hắn cũng không thể nào khống chế Mà chuyện này là do phù văn màu đen đang khống chế thị Không khỏi làm cho tôi suy nghĩ Lẽ nào si hậu lại cũng đang làm trò quỷ Lão đã động tay động chân lên huyết kiếm thị của tôi Chính là những phù văn màu đen kia Nhưng không có lý nào lại như vậy Vì sao lão phải làm thế Chuyện này hoàn toàn khiến cho người khác không thể ngờ tới Tôi hít sâu một hơi Trong đầu bắt đầu trò chuyện với kiếm linh Kiếm Linh, tình hình phía dưới thế nào? Tôi lặng lặng chờ đợi Lẽ nào Kiếm Linh cũng đã mất liên hệ Có điều sau khi suy nghĩ vừa lóe qua trong đầu Thì tiếng nói của Kiếm Linh cũng đã vang lên Chủ nhân Bên dưới có khí huyết sát rất nồng nặc Huyết kiếm thị đang không ngừng hấp thụ Nói không chừng có thể tăng tới cảnh giới bát phẩm đấy Kiếm Linh có chút thường phấn Phải biết rằng huyết kiếm thị chính là thân thể của Kiếm Linh Cho nên hắn có thể trở nên mạnh hơn Đương nhiên là vô cùng vui mừng Người nhìn thấy cái gì ở bên dưới Tôi hỏi kiếm linh Nói chính xác hơn Hiện tại tôi chỉ quan tâm tới một vấn đề Vì sao huyết kiếm thị lại mất khống chế Mà lao vào trong khí đen Mà dựa theo lời nói của kiếm linh Thị không nằm trong làn khí đen Mà là tế đàn bên dưới Điều này lại khiến cho lòng tôi thêm nghi hoặc Đến ngay cả, cả cái giới mạnh nhất Trong cảnh giới nhập đạo Còn không thể trực tiếp thu phục tế đàn Huyết kiếm thị lại có thể xuyên thấu vào bên trong Vì sao? Lẽ nào là bởi vì những phù văn màu đen thần bí này sao? Những chuyện này Tạm thời tôi chưa thể đạt được đáp án Chuyện vặt vãnh nhất Nhất định phải đợi tới lúc quay về lê, lê tộc Hỏi rõ si hậu rút cuộc đã có chuyện gì Trước lúc nâng cấp cho thị Lão cái gì cũng không nói cho tôi Hiện tại thì con mẹ nó Xảy ra tình trạng quái quỷ này Không thể không khiến cho lòng tôi sinh nghi Có điều trực giác mách bảo tôi Si hậu không có ác ý với mình Chủ nhân Hiện tại hình như ta không nhìn thấy gì Nhưng ta cảm nhận được Ở bên cạnh ta có một khí mùi rất cường mạnh Khuồng khí mùi này ép ta không thở được Kiếm linh ngập ngừng thật lâu Mới trả lời tôi Rất rõ ràng lúc trước kiếm linh đều đang thử nhìn ngó xung quanh Nhưng hắn lại không nhìn thấy gì Có điều chính lúc này Tiếng của kiếm linh lại vang lên Chủ nhân Tại cảm giác rằng buộc của những phù văn bên trên thân ta Chúng đó Hình như biến mất rồi Nghe thấy vậy Tôi bất ngờ Phù văn màu đen đã biến mất rồi Chuyện gì đấy Trong lòng tôi lúc này vô cùng kinh hãi Phù văn màu đen không phải là vẫn luôn ở bên trên thân kiếm thị hay sao Sao tự dưng Lại tự mình rời đi đâu mất Lẽ nào phù văn màu đen lại tự có linh trí Những thắc mắc cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi Nếu thực sự là như vậy Thì những phủ văn màu đen luôn ở bên cạnh tôi Cũng quá khủng bố rồi Đầu tiên tôi không rõ thứ đó này là tốt hay xấu Tiếp theo thì thứ này không thể tự mình hoạt động Hoàn toàn không thể nghe theo khống chế của tôi Lẽ nào lúc trước tôi khống chế phủ văn đã chiến đấu Đều chỉ là giả tưởng hay sao Người có thể cảm nhận được bọn chúng đang ở đâu không Tôi hỏi kiếm linh Kiếm linh dừng một lúc rồi nói Không thể nghe vậy lòng tôi càng thêm nặng nề, không thể kiếm linh thế mà lại không thể nào cảm nhận được sự tồn tại trong những thứ kia. lòng tôi bỗng nhiên nặng trĩu, cả người tôi rơi vào trong trầm tư. tất cả những chuyện này chắc chắn có căn hệ với si hậu. phù văn màu đen toàn bộ là bởi vì sau khi rơi vào trong tay của si hậu mới trở nên mạnh như vậy. hiện tại thì phù văn màu đen đã biến mất khống chế. thế nên tôi kết luận tất cả nhất định là do si hậu động tay động chân. bằng không với tu vi của lão. Không có khả năng không cảm thụ được những phù văn này Có gì mở ám Nhưng Lão lại không nói gì Chỉ có thể chứng minh là Lão làm Hơn nữa Lão có mục đích của mình Còn với vấn đề là mục đích gì Thì tôi lại không hay biết Nhưng mục đích của Lão có hại với tôi hay không Thì tôi không rõ Tôi đột nhiên cảm giác được Sau lần gặp si hậu Tôi đã nghĩ Lão tổ lê tộc này quá đơn giản rồi Người này không biết đã sống trong tổ địa bao nhiêu năm Sống qua bao nhiêu nỗi cô độc và buồn thẻ Người như vậy Có thể đơn giản được sao Nghĩ đến đây Tôi lại lần nữa cảnh báo với bản thân Đúng vậy Lần này có thể là sai lầm Nhưng lần sau phải chú ý Tôi tạm thời vứt bỏ những thứ này ra khỏi đầu Sau đó lẳng lặng đứng tại chỗ Nhìn xuống tế đàn phía dưới Lúc này tôi nhìn thấy khí đen trên tế đàn Đang từ từ thu lại Không sai Thân hình của tâm trưởng lão cũng đã chậm rãi hiện ra Khí đen un un chui vào trong cơ thể của ông ta Mà tế đàn lúc này lại đang dần dần tách ra hai bên Tế đàn đã bị mở ra rồi Gớm thật Tam trưởng lão quả nhiên khác biệt Thân là cảnh giới nhập đạo Ông ta tới chưa được 10 phút Đã có thể mở được tế đàn Mà bên dưới tế đàn Đột nhiên có vô số luồng khí màu đỏ mãnh liệt bốc lên trong không trung Nhưng chỉ trong nháy mắt Tam trưởng lão đã ra tay Một trưởng vỗ xuống dưới Khí đỏ toát ra ngoài Cũng đã bị một trưởng của tam trưởng lão đánh ép lui Thân người của tam trưởng lão chuẩn bị phi ra Nhảy xuống phía dưới tế đàn Nhưng rất nhanh một tiếng cười lạnh lẽo đã lập tức truyền ra khắp cả không gian. Điền xem ra ông tới khá sớm. Âm thanh này vang lên, thân người tam trưởng lão bỗng nhiên khựng lại, liếc mắt nhìn phiến không gian trước mặt. ở nơi đó, đột nhiên có một thân ảnh chui ra, ở bên cạnh ông ta còn có mấy người mặc áo tròn sám. khi tôi nhìn thấy những người này, hai mắt hơi nhao lại, bởi vì trên người bọn họ rõ ràng có biểu tượng của cục số chín. Những người này là người của cục số 9 nữa. Người cầm đầu là một lão già râu tóc bạc phơ. Trên mặt người này treo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhưng khí thế lại toát ra từ trên thân mình, lại khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Cảnh giới nhập đạo Đây là kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo của cục số 9. Nói thật, tuy rằng tôi đã gia nhập cục số 9, nhưng kẻ mạnh tôi nhìn thấy trong cục, mạnh nhất cũng chỉ là Tần Liễu Thành. Thần là lão đại của cục số 9. Thực lực của người này chỉ e cũng chỉ là cảnh giới ngộ đạo Thậm chí là mạnh hơn một chút Sau đó là vị thiên cơ tử Gặp trong núi Côn Lôn Thực lực của người nọ chỉ đủ sánh ngang với thần trà Úc Lũy Có lẽ được coi là người mạnh nhất của cục số 9 Tiếp nữa là lão giả lâu tóc bạc phơ này Còn cả bác cảnh giới ngộ đạo phía sau lưng ông ta Tôi đã nói Dù sao thì cục số 9 cũng là đại diện cho phía chính phủ của Hoa Hạ Sao có thể yếu được Hiện tại thì coi như đã mở mang tầm mắt Lúc trước Bọn họ đều không muốn thể hiện thế mạnh của mình ra bên ngoài mà thôi Tần Hữu Phương Điền giã kinh hô một tiếng Hình như ông ta không ngờ Lần này lại gặp phải người mà trước mặt ở đây Không phải nghe đồn Ông đã tọa hóa rồi hay sao Lập tức Điền giã lại nói tiếp Mà tọa hóa ở đây Là thuật ngữ thường xuất hiện trong thư dịch của Phật giáo Ý chỉ là một người ngồi may mắn An nhiên mà chết nhưng mà tần hữu phương lại mỉm cười bày ra một bộ dạng tinh thần khỏe mạnh phơi phới nhìn tam trưởng lão thản nhiên lên tiếng <cười> vậy thì chứng minh hệ thống tình báo của kháng thiên giả có gì đó sai sót hai người mặc dù chỉ nói qua loa với nhau nhưng khí thế đối lập của hai người lại trực tiếp bùng nổ trên không trung ngay cả ba cảnh giới ngộ đạo cũng đã thối lui ra rất sâu trường sáu trăm năm mươi lăm cái chân này hơi thô một luồng khí khủng bố đột ngột xốc lên, khí lưu đáng sợ dập dờn không gian bắt đầu vặn vẹo. Tần Hiếu Phương và Tam trưởng lão đã biến mất khỏi chỗ cũ, hẳn là đã đi vào bên trong không gian. Kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo nếu đang chiến đấu, cho dù chỉ là dư âm cũng đủ để khiến cho những người xung quanh chật vật, thậm chí là giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến cho núi đổ nút đất sập. Cho nên thường thì khi cảnh giới nhập đạo chiến đấu đều sẽ lựa chọn tiến vào trong không gian, không phải là tránh né mà sợ phá hư cái gì. Hai người bước vào trong không gian, mảnh đất trời đã bỗng phát ra những âm thanh trầm đục. Mà khoảng không gian đó cứ không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên là bởi vì hai vị mạnh siêu cấp bên trong gây ra. Lần này ngoài Tần Hiếu Phương, cục số 9 vẫn còn ba cảnh giới ngộ đạo. Ngay sau đó, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng đen xuất hiện từ xa, tốc độ cực kỳ nhanh. Tức khắc đã nhảy xuống phía dưới tế đàn. Thấy vậy thì đồng tử của tôi hơi co lại, bởi vì tôi nhìn rõ người kia không phải ai khác mà chính là Lương Triều Sinh. Lương triệu sinh vậy mà luôn trốn trong bóng tối Đến bây giờ mới lộ diện Người này cũng thật là biết nhấn nhịn Lẽ nào vẫn còn muốn đạt được cái chân ở bên dưới Phải biết rằng Ông ta đã đạt được một cánh tay Nếu chiếm thêm được một cái chân Dung hợp với chính cơ thể mình Thì thực lực chẳng phải sẽ lên đến cảnh giới nhập đạo hay sao Thậm chí là còn mạnh hơn Dù sao thì sau khi dung nhập cánh tay Thực lực của ông ta đã tăng lên cảnh giới ngộ đạo Cho dù là phương trình trù cũng vậy Cũng là bởi vì sau khi chiếm được cánh tay Thực lực mới tăng vọt Tình hình hiện tại Quyết không thể để cho Lương Triều Sinh dễ dàng đạt được mục đích Lúc này vừa nhìn thấy vậy Tôi đã lập tức truyền âm cho Phương Trình Chu Tình huống này chỉ có Phương Trình Chu mới có thể Phần cao thấp với Lương Triều Sinh Đối lại là bất kỳ ai khác Đều không được Dù sao thì Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh Đều là dung hợp với một cánh tay Bọn họ đối với cái chân phía dưới Đương nhiên cũng có cảm ứng khác biệt Đây là điểm mạnh của người khác không có Chính lúc này Phương Trình Chu nhảy xuống dưới Sau lưng hắn, có một gã cảnh giới ngộ đạo mặc áo tròn đen lập tức áp sát. Nhưng rất nhanh, đã có một cảnh giới ngộ đạo của cục số 9 phi ra ngăn cản y. Tôi có thể cảm giác được, những người của cục số 9 đúng là phối hợp với hành động của tôi. Đối với chuyện này, lòng tôi có chút cảm kích. Tôi nhìn kiếm si, hỏi hắn có muốn cùng nhau xuống phía dưới hay không. Kiếm si lại lắc đầu, nói hắn cảm giác được phía dưới có một luồng khí không tốt cho hắn lắm, cho nên hắn không muốn xuống. Nói xong... Kiếm sĩ lập tức xoay người, lao vào trong trận đấu Lúc này thì tôi và Phương Trình Chu nhìn nhau một cái Sau đó phi thẳng xuống phía dưới thế đàn Tiến vào bên trong Cảnh tượng xung quanh tối đen Các bản không thấy rõ thứ gì Năng lực nhìn trong bóng đêm của chúng tôi Cũng chỉ có một chút tác dụng Có thể lờ mờ cảm giác được vị trí của huyết kiếm thị Tôi dặn dò Phương Trình Chu Mau chóng đi ngăn cản Lương Triều Sinh Phải biết nhờ có cánh tay đó Nên Phương Trình Chu cảm nhận được rõ vị trí của Lương Triều Sinh vì vậy chúng tôi không cần đi cùng nhau ngăn cản lương triều sinh là chuyện lớn nếu để cho ông ta đạt được mục đích chính là điều cực kỳ bất lợi với chúng tôi rất nhanh tôi đã tìm thấy huyết kiếm thị lúc này thì thị đang điên cuồng hấp thu khí huyết sát thứ này chắc chắn có tác dụng với thị nếu lần này có thể hấp thu thỏa thích những khí huyết sát này thì như vậy huyết kiếm thị sẽ tiến vào trong trình độ bát phẩm tôi cảm nhận được luồng khí truyền tới xung quanh mình lông mày nhíu chặt Lúc này tôi muốn cảm thụ xem phù văn màu đen kia đang ở đâu Thứ đó vô cùng thần bí Căn bản là không chịu khống chế của tôi Hiện tại thì cẩn thận cảm thụ một hồi Quả nhiên tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được phù văn màu đen kia rút cuộc đã đi đâu Cùng lúc đó lòng tôi hơi chầm xuống âm thầm nói Nếu cảm ứng không được vậy thì đi tìm Nói xong tôi kịp kiếm linh ở đây hấp thụ khi huyết sát Còn tôi thì ở dưới này tìm kiếm một chút Xem phù văn màu đen kia rút cuộc đã đi đâu Nói xong, thân người của tôi tiếp tục phì xuống dưới Mà tôi càng lao xuống Lại càng cảm thấy luồng khí kia khủng bố hơn nhiều Còn có cả những âm thanh trầm đục, mơ hồ Có cả tiếng đối thoại của Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh Xem ra hai vị này đã chiến đấu với nhau rồi Tôi nhìn về phía bên kia Nơi đó chuyển đến tiếng giao động của chân Nguyên Hơn nữa thi thoảng còn tỏa ra tia sáng Lờ mờ có thể nhìn thấy có hai thân ảnh đang chiến đấu Mà ở bên cạnh hai người Lại có một thứ gì đó to lớn như là một cây cột đình Khi nhìn thấy thứ này Trong đầu của tôi lập tức hiện lên một ý nghĩ Đây là chân Chính là cái chân mà tất cả mọi người Đang tranh chúc nhau tranh đoạt hay sao Nhưng cái chân này cũng thô quá đi Lòng tôi kinh hãi Đúng là rất thô Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bộ dáng của nó Chỉ e phải vài người mới có thể vây quanh được Đây là chân của thứ gì Hơn nữa quan trọng nhất Là tôi chỉ nhìn thấy một mặt Cái chân này hình như rất dài Không biết rút cuộc dài bao nhiêu Dù sao tôi cũng cảm nhận thấy Chỉ là nhìn thấy một cái chân Chứ không thấy bàn chân đang ở đâu Phương Trình Chu, rút cuộc mày đang nghĩ cái gì Mày có biết kháng thiên giả có bao nhiêu kẻ mạnh hay không Mày thế mà lại lựa chọn đối nghịch với kháng thiên giả Mày cũng biết Kháng thiên giả đã tồn tại bao nhiêu năm Mà vẫn có thể đứng chắc trong hoa hạ như cũ Không có bất cứ tông môn nào tiêu diệt được Mày đây là đang muốn chết đấy Lưng triều Dinh quát lên Nghe vậy tôi lại nhướng mày Ông ta muốn chơi trò gì Lẽ nào đã tới lúc này rồi mà vẫn còn muốn xúi dục phương trình chú <cười> Lão già Đừng có nói với tôi những lời này nữa Vô dụng thôi Chỉ vì một chuyện Đã khiến cho tôi khó chịu khi nhìn thấy ông Cho nên mới đối đầu với ông đấy Ông nói muốn quấy phá thiên hạ ư Tôi cũng phải chống lại ông tới cùng Lúc trước nếu không phải tôi chạy nhanh Chỉ sợ đã sớm bị ông giết chết Chính chuyện này Đã khiến cho tôi muốn dùng cả cuộc đời mình Để đối đầu với ông Phương Trình Chu cười lạnh Nói với Lương Triều Sinh Hình như không hề quan tâm công kích trong tay càng thêm ác liệt Thứ không biết điều Mày phải biết Mày không phải đang chiến đấu với một mình tao Mày đang đối nghịch với cả kháng thiên giả Đứng sau lưng tao Đám người chúng mày quá ngu rốt Đến cuối cùng Chúng mày mới phát hiện Dù mày có mạnh cỡ nào Nhưng ở trong mắt kháng thiên giả Cũng chỉ như một con kiến mà thôi Lương triều sinh hừ lạnh Giọng nói có chút kiêu ngạo Ông cũng đã lên tới cảnh giới ngộ đạo rồi Có thể bỏ thói quen chém gió đi có được không Lúc còn sống thì bị ông hãm hại Ông khoác lác nghe ghê gớm lắm Lừa dối tôi không biết bao nhiêu lần Lúc đó nếu tôi biết ông làng nói khoác Thì bây giờ có lẽ tôi vẫn đang còn sống Trong nhung lụa giàu sang mà hưởng thụ cuộc đời Tôi đây đang hưởng thụ cuộc sống của một phú nhị đại Lại bị ông hại cho mất hết Tôi hỏi ông Thói quen chấm gió của ông có thể thay đổi được không? Một bàn tay cực lớn xuất hiện trước mặt của Phương Trình Chu Sau tiếng quát của hắn Bàn tay khổng lồ đột nhiên đánh xuống người của Lương Triều Sinh Lúc này công kích mãnh liệt hơn Ánh sáng của Trần Nguyên cũng đã soi sáng khung cảnh phía dưới. Tôi đưa mắt nhìn xuống, không ngờ lại không nhìn thấy đáy. Phải biết hiện tại khoảng cách với bên trên đã phải là mấy chục mét. Tôi rất tò mò muốn biết bên dưới rút cuộc có thứ gì. Nhưng nhìn thấy Phương Trình Trù và Lương Triều Sinh vẫn đang chiến đấu, tôi cũng lập tức phì xuống. Lúc này ít nhiều gì thì tôi cũng có thể gây ra một chút áp lực cho Lương Trình Sinh. Chắn hẳn, chắc hẳn là có lợi với Phương Trình Chu. Thân người của tôi tiếp cận, đồng thời trên tay đánh ra một quyền canh hình dòng màu vàng về phía Lương Triều Sinh. Tuy rằng hiện tại thực lực của tôi chưa phải là cảnh giới ngộ đạo, nhưng công kích của Long Du Bát Hoang Quyền, kẻ khác cũng không thể nào khinh thường. Sắc mặt của Lương Triều Sinh lạnh như băng nhìn tôi, nhưng tôi không thèm nhìn lại, lại đánh ra một quyền thứ hai. Nhờ có tôi quấy nhiễu, bàn tay khổng lồ của Phương Trình Chu lại đánh xuống, thân người của Lương Triều Sinh lùi nhanh ra sau. Khôn nạn Thằng ổn con Mày nghĩ tao không dám giết mày à Lương triều sinh giận dữ Đương nhiên là vì tôi đã quấy dày trận đấu của ông ta Nhưng lúc này Mặt tôi không đổi sắc Nhìn lương triều sinh Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi Ông không chán Nhưng mà tôi nghe chán lắm rồi Nghe vậy thì mặt mày của lương triều sinh vặn vẹo Mà phương trình chủ cũng đã nhắm chúng cơ hội Một tay ôm lấy cái đùi khổng lồ ở bên cạnh Vị trí đó Hẳn là phần đùi Nói cách khác Bàn chân của cái chân này Vẫn đang ở phía dưới Trên cánh tay Năng lượng không ngừng chuyển ra mãnh liệt chuyển vào trong cái chân Lúc này thì Lương Triều Sinh Lao nhịp điên tới chỗ của Phương Trình Chu Tôi nhìn thấy Phương Trình Chu Lên tiếng nói Anh cứ ngăn ông ta lại Tôi xuống dưới nhìn xem Tôi rất tò mò Phía dưới cùng của thế đàn Lúc này tôi kêu Phương Trình Chu Cuốn lấy người kia Còn tôi thì xuống xem tình hình bên dưới Sau đó thân người của tôi phi thẳng xuống Có điều để đảm bảo an toàn Tốc độ của tôi cũng không quá nhanh Bởi vì lỡ mà đụng phải tình huống khẩn cấp nào đó Còn dễ dàng rời đi Bùa liệt hỏa trong tay đã ném ra Những ngọn lửa vừa bùng lên Đã bị khí huyết sát xung quanh dập tắt Khí huyết sát ở đây đúng là thực sự quá nồng nặc Bùa chú bình thường căn bản không thể nào thi triển Nghĩ đến đây tôi không biết phải làm sao Có điều tôi lập tức nghĩ tới một điều Sau đó lấy ra rất nhiều linh thạch trên người Linh Thạch tản ra ánh sáng trắng, lúc này cũng miễn cưỡng trở thành công cụ chiếu sáng. Tôi phát hiện ra cái chân bên cạnh đã nhỏ đi một ít, hình như đã tới vị trí của đầu gối. Tôi nhìn thấy những miếng vảy rất dày ở bên trên. Những cái vảy này giống với vảy trên cánh tay của Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu. Hiện tại căn bản là không cần hoài nghi, những thứ này đều là bộ phận trên cơ thể của một người nào đó. Chính xác hơn, rốt cuộc có phải là người hay không thì tôi không dám xác định. Bởi vì chuyện này đúng là đủ để khiến cho người ta bán tín bán nghi Người có thể có thân hình cao lớn như thế này sao? Chỉ có mỗi cái chân đã dài tới mấy chục mét Mà tình hình có chút khăn khác Tôi còn nhớ cánh tay của Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh lúc đó Cũng không to như thế này, cũng chỉ khoảng 10 mét Sau khi bị dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ cũng đã thu nhỏ lại Đương nhiên còn có một điểm không thể nghi ngờ Đó chính là năng lượng khủng bố cảm thụ được trên cái chân còn khủng bố hơn nhiều cánh tay lúc ấy không biết bao nhiêu lần điểm này cũng phải thừa nhận có lẽ đúng là do quan hệ nhất định nếu đã tới đầu gối vậy thì khoảng cách tới bàn chân cũng không còn xa tôi tiếp tục cẩn thận lao xuống khi tới gần tôi mơ hồ nhìn thấy phía dưới hiện lên những hào quang huyết sắc với lại hình như là một vòng tròn tôi nhướng mày thầm nghĩ đây là cái gì bên dưới này tồn tại thứ gì đặc biệt chương sáu trăm năm mươi sáu kết quả trận đấu luồng sáng đỏ hình như đang chuyển động không ngừng quanh một thứ gì đó. chân nguyên trong người tôi đã bắt đầu nhộn nhạo, trở nên càng thêm cảnh giác. Bởi vì không biết ánh sáng đỏ kia là gì, cho nên tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không thích hợp, sẽ lập tức đào tẩu. Ở trong này không phải là nguy hiểm bình thường. Cú đá lúc trước ở trên tế đàn tôi đã chứng kiến tận mắt. Nếu chẳng may đụng chạm phải cái thứ gì, chỉ đến thời gian bỏ chạy cũng không có. Tôi không ngừng tới gần, cũng cảm giác được ánh sáng huyết sắc càng thêm rõ ràng. Khi khoảng cách giữa tôi và ánh sáng đỏ chỉ còn mấy mét, mắt tôi đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vào cái thứ ở phía dưới ánh sáng đỏ. Đó là thứ gì? Tôi quá đối quen thuộc rồi, những luồng sáng đỏ không ngờ lại là những hàng phù văn nhìn vô cùng thần bí. Phù văn rất quỷ dị, cũng không giống với phù văn cổ xưa nào. Rất đặc biệt là những phù văn ấy luôn phủ quanh thân của kiếm thị. Nhưng lúc này, những phù văn đó lại không còn mang màu đen nữa, mà đã biến thành màu đỏ. Điều này khiến cho tôi rất nghi hoặc Lẽ nào những phù văn tự khống chế Huyết kiếm thị bay vút xuống dưới Tiến vào trong thế đàn Chỉ vì hấp thu thứ này sao Lòng tôi cực kỳ tò mò Lúc này tôi tới gần Có thể nhìn thấy Dưới lòng bàn chân có một thứ gì đó màu đỏ như máu Đang bị những phù văn này hấp thu vào trong Thứ đỏ tươi đó không phải là khí huyết sát Mà là máu tươi Đúng vậy, chính là máu tươi Nhưng lại là máu tươi của cái chân này Phù văn hấp thu máu tươi của cái chân Phát hiện này khiến cho cả người tôi sững sờ đứng im tại chỗ Mẹ nó, nếu chọc giận cái chân này thì làm sao đây Vấn đề là hiện tại cái chân lại không có phản ứng gì cứ để mặc cho phù vân nó hấp thụ Phù văn màu đỏ xung quanh cái chân không ngừng lay động máu tươi cứ chui vào trong phù văn mà phù văn lại càng trở nên yêu dị Tôi cứ đứng ở đó lặng lặng nhìn chỉ sợ không cẩn thận cái chân này sẽ phát hỏa Nói vậy chỉ e là xong phim Nhưng hiện tại tôi lại có ý đồ xem Đem những phủ văn đang ở phía dưới này đi thử khơi thông với phủ văn Nhưng tôi phát hiện hình như không có tác dụng Tôi nhìn một màn trước mắt Trong lòng có một chút lo lắng Đi hay là tiếp tục xem Đột nhiên thì một tiếng nổ kịch liệt bỗng vang lên Cái chân run lên Hình như còn có ít bụi đất rơi xuống Nhận thấy tình trạng này Trái tim của tôi nhảy dựng lên Không bị dọa cho con mẹ nó mới kỳ lạ đấy Đối với cái chân này Coi như tôi đã có ám ảnh Phải biết rằng chỉ có một đạp đã giết chết hai cảnh giới ngộ đạo Tôi hoàn toàn không thể chịu nổi một đạp Dứt khoát phải mau chóng rời đi Nghĩ ngợi Rồi tiếp tục chờ trong này Thì cũng không phải là cách Tôi bèn chuẩn bị rời đi Nhưng chính lúc này tôi nhìn thấy những phù văn huyết sắc ở dưới Đã vốn dĩ không ngừng hấp thụ Lúc này lại dừng lại Đúng vậy trên cái chân đã không còn máu tươi Tiếp tục chùi giả nữa Cũng chính là nói hấp thụ máu tươi đã dừng lại sau đó là phù văn không có chút do dự mà lao đi, lao lên phía bên trên. thấy vậy tôi vội vàng theo sát phù văn màu đỏ, nhìn thoáng qua bàn trần phía dưới hoàn toàn không có gì thay đổi. nhưng chính lúc này rung động xung quanh càng thêm mãnh liệt, giống như ở bên dưới tế đàn sắp sụp xuống đến nơi. nhận thấy tình trạng này lòng tôi kinh hãi, tốc độ nhanh tới cực hạn, rất nhanh đã tới vị trí của thị. lúc này tôi phát hiện phù văn màu đỏ lại quay về trên thân kiếm thị, vần quanh thân kiếm cuối cùng rồi dung nhập vào bên trong mà ở nơi này tôi đợt nhìn nghe thấy rõ một tiếng cười to điên cuồng <cười> phương trình chu tao nói rồi mày không đấu lại tao mày cho rằng tao cũng dốc mày cái gì cũng không có mà lại muốn tới thu phục cái chân này sao mày quá ngây thơ năng lượng của cái chân cánh tay hoàn toàn không thể sánh bằng nếu không có sự chuẩn bị căn bản không thể nào lay động Tiếng nói điên cuồng của Lương Triều Sinh chuyển ra Sau đó tôi nhìn thấy Cái chân đã bắt đầu run rẩy Rồi đột nhiên thu nhỏ lại Đúng vậy, đang thu nhỏ lại từng chút một Cuối cùng thì thu nhỏ Bằng cái chân to bằng, bằng chân người trưởng thành Bị Lương Triều Sinh trộp vào trong tay Phương Trình chu sắc mặt khó coi Rất rõ ràng hắn không tranh giành được Với Lương Triều Sinh Tôi đứng ở bên trên Nhìn Lương Triều Sinh và Phương Trình chu Không nói lời nào Hiện tại thì nghi hoặc trong lòng tôi vẫn đang còn nhiều Phù văn huyết sắc kia trên thân kiếm cổ thị Rồi còn cả thất bại của Phương Trình Chu Hình như đều không phải là không có nguyên nhân Lúc này Sau khi chiếm được cái chân Lương Triều Sinh hình như không muốn chỉ hoãn Bay thẳng ra bên ngoài Phương Trình Chu theo sát tối công phóng theo lên Lên tới bên trên Sắc mặt của Lương Triều Sinh sốt ruột Hiện tại thì cả môn phái khôi lỗi đã rơi vào trong cuộc chiến ác liệt Thế cục của Kháng Thiên Giả đã có phần thảm hại hơn Vô số thi thể của Kháng Thiên Giả nằm vương vãi khắp nơi Bên phía đạo minh, mặc dù cũng có người hy sinh, nhưng chỉ có vài người. Giết sạch đám kháng thiên giả không bỏ sót một ai. Nhưng tôi biết tính cách của kháng thiên giả, chỉ cần có thể đạt được mục đích, có hy sinh nhiều người hơn nữa, cũng không sao cả. Rất rõ ràng, hiện tại bọn chúng đã đạt được mục đích. Ngăn người kia lại! Sau khi phi lên trên, tôi hét thật lớn, chỉ lương triều sinh. Người này chiếm được cái chân, có nghĩa là lần sau gặp lại, sức lực của ông ta lại tăng thêm một cấp bậc. Những chuyện này không quan trọng, quan trọng là cái chân đối với kháng thiên giả mà nói, chắc chắn là có tác dụng rất lớn. Cho nên nhất định phải vật dụng hết khả năng để ngăn cản ông ta. Hiện tại cảnh giới ngộ đạo đều không thể thoát thân, sau tiếng hô tôi, Bạch Lang cùng với nhiều người trong tộc bao vây Triều Sinh vào giữa. Khí mùi trên người của đám băng tộc này bắt đầu liên hợp lại với nhau, giống như là có một đại trận. Thực lực hiện giờ của Bạch Lang đã là ngưng anh điên phong. Mà những thủ hạ yêu lang bên dưới hắn Toàn bộ đều là cảnh giới tứ khí ngương anh Nói thật Hiện tại thì băng lang tộc đã có thể bao vây được một gã cảnh giới ngộ đạo Hoàn toàn không khoa trường Bởi vì bọn họ chiến đấu theo đội Sắc mặt của Lương Triều Sinh hơi khó coi Rõ ràng ông ta không ham chiến Một chút cũng không muốn Hiện tại ông ta đã chiếm được cái chân Chỉ cần một chút thời gian để dung hợp là được Cho nên Hiện tại Lương Triều Sinh chỉ nghĩ làm thế nào để nhanh chóng rời đi Lương triều sinh nhìn băng lăng tộc xung quanh Khóe miệng nổi lên một nụ cười âm tà. Trong tay ông ta xuất hiện ngọc giản màu đen Tiếng nói lạnh như băng chuyển ra Thằng danh, Hôm nay không chơi với chúng mày Lần sau gặp lại Hy vọng mày chịu đựng được truy sát của tao Ánh mắt của lương triều sinh dừng lại trên người tôi Sau khi ông ta nói xong Ngọc giản trong tay ông ta đã bị bóp nát Ngay sau đó Một thông đạo không gian hiện ra Lương Triều Sinh không do dự mà bước thẳng vào bên trong Lúc này người của kháng thiên giả không ngừng vây quanh lại chỗ tôi Lương Triều Sinh Lão giả khốn kiếp Mẹ nó bỏ chạy cũng không có tín hiệu Bác trưởng lão vừa chiến đấu kịch liệt Vừa chạy tới chỗ thông đạo không gian Cả người chui vào trong Phải biết rằng thông đạo không gian có giới hạn thời gian Căn bản không thể nào kéo dài quá lâu Tới lúc sẽ tự động đóng lại Sau khi bác trưởng lão vào bên trong lại có hai gã cảnh giới ngộ đạo chui vào thông đạo không gian liền khép lại chỉ còn lại hai gã cảnh giới ngộ đạo không kịp chuồn và cả vưu hỏa vưu hỏa muốn đào tẩu nhưng lại bị hoàng tiểu tiên cuốn lấy thực lực của hoàng tiểu tiên đủ để sánh ngang với ngộ đạo trung kỳ dưới tình huống như vậy vưu hỏa căn bàn không thể nào thoát thân có điều trận chiến ngày hôm nay tuy rằng thắng lợi nhưng cái chân vẫn đã bị kháng thiên giả đoạt được kính thưa quý vị và các bạn như vậy là tập thứ một trăm ba của câu chuyện nợ âm khó thoát của tác giả ngũ đầu mễ dịch giả sam châu đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú tập dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo thân ái chào tạm biệt các bạn